Đưa tay kéo chu chu đến một bên, tạo ra pháp quyết ngăn cách doãn tử trương ở bên ngoài. Khi xác định được âm thanh hai người nói chuyện sẽ không truyền ra ngoài. Mới trầm giọng nói, tiểu chư tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt hai lão tặc kia. bạn nhất nếu bị bọn họ nhìn ra manh mối gì, thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả viêu thiên nhận đều có thể nhìn ra tiểu chư cũng không phải là một linh thù. Chẳng những hai người lão tặc kia...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 Để cho phụ quy tìm pháp khí chỉ là để dự phòng trên lôi đài đụng phải người của tô kinh bị gây khó dễ mà thôi. Doãn tử trương mang theo chu chu trở về núi ứng bàng. Con đường lên núi gập ghềnh vẫn là do doãn tử trương cõng chu chu đi lên. Hai người một đường đi đều trầm mặc không nói gì. Đi được một lúc rốt cuộc chu chu vẫn không nhịn được hít hít lỗ mũi nói. Ta bảo sư phụ không cần rời đi quá xa.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 ác khách tới cửa, bị dọa đến cơn buồn ngủ cũng toàn bộ tiêu tan để thiền thượng không nhịn được đẩy nàng ra, chủ động tự mình đi đến tiến dần từng bước nhảy lên trên ghế, từ trong lồng ngực lấy ra đại khái là một chồng 10 giấy vàng dùng đan xa, mực màu đỏ, vẽ rất nhiều ký hiệu cổ quái nói với Chu Chu, những thứ này là bùa ta tốn suốt cả đêm mới chuẩn bị tốt, hôm nay muội mang theo trên đài đi, ai dám đấu với muội thì trực tiếp ném ba tờ qua, hừ hừ nếu không nổ hắn ta đến mức đái ra quần thì ta sẽ mang họ của hắn. chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 65 đại sư vinh chuẩn bị bùa chu chu có chút không kịp phản ứng muội không cần nói cho ta biết ngay cả bồ là cái gì muội cũng không biết đi để thiền thượng mắt lé nhìn nàng ở lại trên đỉnh núi ứng bằng gần một năm dĩ nhiên chu chu biết bồ là vật gì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 Bình thường tu sĩ luyện khí kỳ nhận được cái bồ này, chỉ cần bỏ ra một chút linh khí để khởi động, thì có thể dựa vào cái bồ này thi triển ra thực lực ngang hàng với pháp thuật của tu sĩ kết đan công kích địch nhân. Chế luyện bù giống luyện đan đều cần thiên phú, thiên phú càng cao thì pháp lực mà bồ sư có thể phong. Vẫn lại trên bồ càng mạnh, bù và bồ sư đều giống nhau được phân chia tới cửu phẩm, phẩm cấp càng cao, bù làm ra uy lực càng mạnh.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 Thì cũng không tới lượt tu kinh còn có hai lão bất tử kia không biết từ nơi nào lòi ra cua tay múa chân, những thứ bùa phong. Ấn này cũng là kiểu chuyển cương lôi chú, uy lực ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Lão tử làm loại này không cần làm phép thúc dục mũi ở đây nhỏ trên mũi tấm một giọt máu, chỉ cần ý niệm trong đầu vừa động, đem bọn chúng ném ra là có thể có hiệu lực.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 Thấy vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh của Doãn Tử Trương trên lôi đài theo lễ nghi của cuộc thi đấu rút lui hướng về phía nàng bái một cái thật sâu. Sau đó đứng thẳng người đi xuống khỏi lôi đài. Nhận thua. Doãn Tử Trương lại nhận thua. Vậy mà ở trước mặt mọi người Doãn Tử Trương lại khom lưng hướng về phía nàng nhận thua. Chu Chu đứng ở trên đài. Cảm thấy núi Thái Sơn có sụp đổ thì cùng lắm cũng chỉ như thế. Người xem ở dưới đài kịp phản...